các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta đi lạc, giờ còn la lên như vậy thì họ sợ bỏ chạy. hồi nào giờ khu mình nổi tiếng là an ninh không hề có trộm cắp hay gì đâu. Tất nhiên là câu nói này của ông không thể nào làm cho châm hết sợ ngay, nhưng cô cũng chẳng biết nói gì thêm cho nên đành tự nhủ. Sau này có khi ra phía sau nhà của Cường thì phải hết sức cảnh giác. nay cô có thể may mắn về không bị kẻ gian kia làm gì. Nhưng đâu có thể chắc chắn chuyện này không xảy ra nữa Quay trở lên nhà trên Cường húp soàn soạt tô mì thịt gà Còn hai người đàn ông phía trước Thì vẫn chén tàng chén thủ nhập nhì với nhau Trâm thẳng người ngồi xuống ghế Không biết có phải vì cơ thể đã bắt đầu thấm mệt hay không Mà cô liền ngủ thiếp đi ngay sau đó Ăn xong tô mì Cường quay sang toan nói gì đó với người yêu Nhưng rồi khựng lại Anh nhìn cô mà phỉ cười Ngay lúc này Trâm châm ngủ mới bình yên và dịu dàng làm sao. ấy thế mà Cường không thể nào biết được giấc ngủ của người yêu mình không hề êm ả một chút nào. Trong giấc mơ này Trâm tuy không thấy rõ mọi chuyện nhưng cô lờ mờ cảm thấy có ai đó cứ làng vàng trước mặt mình. Không những vậy có những tiếng la mắng chửi rùa hết sức thậm tệ chuyển vào tai. Câu trời không nhầm vào một người nào cụ thể. Gần sáng thì châm thức giấc Cô nhận ra cơ thể của mình mỏi nhừ Ký ức về những tiếng chửi rủa Vẫn còn động lại trong đầu Làm cho bản thân của Trâm hoang mang lắm Cô đào mắt nhìn xung quanh Ông Đức và em dể của mình đã dừng nhậu Nằm ngủ khò khò ngay trên bàn Cường thì vẫn còn thức Anh ngồi sát bên cái bàn thờ của bà cụ đường Rồi nhìn chầm chầm ra bên ngoài thấy vậy Trâm cất tiếng gọi anh, anh không ngủ à Thoáng chút giật mình Cường lắc đầu Không anh không buồn ngủ Chả còn sớm em ngủ thêm đi Em ngủ đủ rồi mà Em ngủ đủ rồi à mam mà... Trâm toàn định kể lại giấc mơ của mình Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì để kể cho nên cô đành thôi Mà mà sao anh thức hoài vậy không nghe lời của em hả Không phải tại vì anh anh đã gặp nội Cái gì ạ Tất nhiên là Trâm không thể nào hiểu được câu nói của người yêu Câu hỏi lại ngay Anh nói sao? Cặp nội à? Ờ Cường khét gật đầu đưa tay chỉ ra ngoài ngõ rồi từ tốn kể Lúc nãy chắc khoảng chừng gần 3 giờ sáng Mọi người đều ngủ cả Anh mới đứng lên thắp thêm nén nhang cho bà nội Rồi đi mấy vòng ở ngoài sân cho tỉnh táo Với mấy bước qua cánh cửa thì anh sẽ giật mình vì bà nội hiện đến đứng trước cầm Anh không thể nhìn được nhầm đâu Anh không thể nhìn nhầm được Là bà đó Thậm chí bà còn mặc bộ quần áo giống với lúc mà người ta đưa bà vào trong quan tài nữa. Anh toan chạy ra nhưng mà chỉ chớp mắt một cái là bà không còn đứng ở đó. Nãy đến giờ anh cứ ngồi yên xem, hy vọng là bà lại hiện lên. Kể đến đây thì Cường thở dài thường thượt, còn châm làm sao cô tin được chứ? Khả năng hiện ra trong đầu của cô chỉ có một, đó chính là Cường đã nhìn nhầm. Chắc bởi đối diện với sự mất mát to lớn cho nên Cường nhất thời không giữ được bình tĩnh. Trời dần sáng hơn những người trong nhà cứ bắt đầu tỉnh dậy. Nhưng có vẻ như suy luận của châm có chút lung lay. Bởi không chỉ một mình Cường trông thiếp bà nội hiện về, mà bà Huệ từ trong phòng bú lưu bú loa chạy ra. Mọi người ơi, mọi người, mẹ về đấy. Khỏi với nói, trước câu nói này của bà thì mọi người đều thẳng thốt, nhất là ông Đức, ông bấu liên vai của em dâu mà hỏi. Này con Huệ, mày nói cái gì đó em, mẹ về gì? Em thấy mẹ mà, em thấy đứng trước cửa phòng em nhìn em đó. Bà nói gì đó rồi biến mất Em thề đó, em vừa mới thấy đây Từ đằng sau ông Bảy Nghĩa cũng bước ra nắm tay của vợ Em có nói thật không? Chứ cái chuyện này không đùa được đâu Đùa là đùa thế nào ạ? Mẹ còn chưa có chôn cất Chẳng em nghĩ do rồi nói tầm bậy sao? Để làm gì chứ? Tất nhiên trước những câu hỏi này của bà Huệ Thì Cường không thể nào im lặng Anh nhanh chóng nói chen Cô Huệ nói đúng đó Giảng sáng nay con cũng thấy bà nội mà Bà đứng ở ngoài cổng rồi sau đó biến mất Nghe con trai nói ông Đức ngần cả người Còn bà Dương bà chạy đến Cái bàn thờ đang nghi ngút khói của mẹ chồng Rồi chắp tay khấn vái Mẹ ơi Mẹ Linh thiêng hiện về như vậy Không biết là mẹ có điều chi cần chăn chối với chúng con Nếu mẹ cần gì thì cứ hiện lên mách bảo Cho vợ chồng con và các em biết Nói xong bà nán lại Một hồi lâu như là chờ đợi Một thứ gì đó Ông Đức có vẻ không ủng hộ chuyện mê tín như vậy Cho nên ông Linh khẽ gắt Mẹ thằng Cường bà làm cái chi đó Mẹ mất rồi để cho bà ấy yên đi. Cứ trông gả hóa quốc, Chuyển ra tới người ngoài thì lại sinh ra đủ cái thứ tin đồn thất thiệt đó. Nói xong ông cũng tiến tới bàn thờ đốt một nén. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net